Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của Hưng Tẩu Phù. Hãy nhớ ủng hộ Á Tuấn ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và đừng quên bỏ qua các sản phẩm, đừng bỏ qua các sản phẩm trà chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Á đặc biệt là găng gật xả đen là cái thảo dược tự tự nhiên rất là tốt cho những người hay nhậu nhẹt rượu bia. À nhất là một cái mùa hè này hay bia bọt thì nó sẽ giận đến gan nóng, à, khó tiêu thì nó sẽ giúp ổn định men gan, ổn định tất chức năng gan và đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt, rất nhiều anh chị em đã mua sử dụng và conflict cái công dụng này rồi. À, nó là thảo dược tự nhiên cho nên rất lành tính, nó uống như là các cụ mình vẫn cứ đun nước vối, nước dầu ngô để uống đó, nó rất là ok. Các bạn có thể vào shop để mua hàng hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể và những ưu đãi tốt nhất từ còn ngay bây giờ. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Bước lên phòng tầng 2 ở ngay ngoài cửa phòng. Cự phòng đã nghe được tiếng nhạc từ chiếc đài radio, còn vợ anh đang thoa sáp giống nẻ, một sản phẩm được tiêu thụ mạnh do thời tiết thay đổi. Móc tối chia cho vợ 10 đồng để chi tiêu việc riêng, 10 đồng còn lại phòng nhét vào ví cẩn thận rồi cho ví vào ngăn kéo. Chính nhờ sự cẩn thận đó, có lần anh ghé hàng xôi thay nhưng quên ví ở nhà. Bà bán xôi vốn là người có con mắt tinh đời, Cho nên bán chịu cho phòng. Sáng ngày hôm sau, anh ghé trả tiền xôi. Còn không quên cảm ơn bà vì sự tin tưởng. Chính bà bán xôi đã nói như là thầy tướng. Người có tiền nó hiện ra trên mặt. Như vậy, cậu dễ bị người khác chèn ép. Hoặc là bị bắt gánh tội thay. Hào hứng kể cho vợ. Khoản tiền do bán lọ ET cho bò. Chi phí bỏ ra không quá 2 đồng. Nhưng mua về thu về gấp chục lần. Như vậy, hai vợ chồng chi tiêu rẻ sền, không cần lương vẫn trụ được đến hết tháng. Còn quy ra khảo như bố mẹ thì kỹ sư cự phòng hài lòng vì có thể kiếm được năm yến gạo không quá mất công. Thấy vợ cầm tiền có vẻ không vui, cự phòng nén tiếng thở dài do anh hiểu rõ nguyên nhân. Trong thời buổi kiếm được đồng tiền không dễ, phụ nữ thấy tiền không vui thì chỉ có thể là vì chuyện chăn gối có vấn đề. Từ lúc dùng hết loại hóa chất có nguồn gốc từ liên xô đã tốn công tìm hiểu nhưng anh không thể tạo ra được thần dược có màu hổ phách gọi tên là hạnh phúc thêm một lần nào nữa. Nguyên do là những chất tương đương khi pha trộn cũng không có tác dụng. Không chắc thần dược mình pha chế kém hiệu quả hay là do nhuận thuốc. Kỹ sư cự phòng âm thầm nghiên cứu loại khác nhưng cũng chưa có kết quả. Biết vợ không vui anh chủ động xoa sáp nẻ rồi bóp vai cho vợ. Nhằm xóa tan bầu không khí trầm lắng, cự phòng đọc bài về do mấy đồng nghiệp ngồi hàng nước nghe và thuộc, rồi về phổ biến cho anh em. ve vè vè ve nghe vè lương thắng. 200 ngồi phán, trăm tám ngồi nghe. Chanh đài, tranh xe là thằng trăm rưỡi. Tất ta tất tuổi là lũ trăm hai. Vừa làm vừa sai là quân chín trục. Vợ chồng lục đục là bọn 60 Giờ khóc, giờ cười là bọn bốn sịch. Chúng ta chẳng địch. Là lũ con phe, nói chẳng ai nghe là ông nhà nước Nếu áp theo bài về lương 85 đồng của phòng là thuộc diện vừa làm vừa sai Là quân chính trục Dù anh có xe đạp Fauris và đài Naseon Không đến mức bết bát hay làm đầu sai cho người khác Vợ anh làm thủ tù thủ thư cho nên lương thấp hơn hiện ở mức 50 đồng Cho nên trong diện vợ chồng lục đục Mà nịnh vợ mang màu sắc của giới cần lao về hè có tác dụng cự phòng thấy vợ quay sang mỉm cười nói một cách ý nhị Thế hôm nay đến kỳ lương chưa? Hay là khất đến mai đấy? Biết chẳng còn đường lùi Dù không có thần dực trợ giúp Nhưng không muốn làm cho vợ thất vọng Sau một hồi suy nghĩ cự phòng tặc lưỡi ra cải thêm cửa Rồi vặn nhỏ ngọn đèn ngủ Giúp vợ mắc màn Hiên ngang như một vị tướng ra trận không có tức sắt trong tay Giáp trụ cũng chẳng có Dù cố hết sức sau vài phút cầm cự Cự phòng đành buông xuôi Mặc cho tiếng thở dài thấy rõ Kèm câu nói của vợ nghe như mai mỉa Ở trên đài Người ta còn chưa ngâm hết bài thơ Nửa đêm ít người dùng Cho nên điện sáng hơn hẳn Ngồi trước bàn thí nghiệm với những lọ hóa chất Cùng với nhiều dụng cụ thí nghiệm Cự phòng chẳng ngủ được Cho nên dồn tâm trí vào việc điều chế loại thần dược Dù không còn hóa chất quan trọng nhất Giá như anh được sang Liên Xô tu nghiệp vài tháng Hoặc là sang các nước xã hội chủ nghĩa anh em như Tiệp Khắc, Hungary Hay Cộng hòa Dân Chủ Đức Anh tin chắc là mình sẽ tìm mua được nhiều loại hóa chất Và các dụng cụ thí nghiệm Phục vụ tốt hơn cho công việc của mình Mong là như vậy Nhưng cựu phòng hiểu rõ Bản lý lịch gia đình tư sản Cộng thêm sự trẻ nếp của lãnh đạo viện Tất cả nó không khác gì như là Thanh Barrie, chặn mọi con đường xuất ngoại của anh. Hôm trước một người bạn học phổ thông bây giờ làm ở bộ chủ quản đã nói thẳng chính bản học thời đại học của cậu á, là tay trưởng phòng Đinh Tiến Thành báo cáo lên phòng tổ chức cán bộ. Nhà cậu có người bên Pháp, nếu mà cho cậu ra nước ngoài không khéo là cậu trốn luôn đó. Chẳng ngạc nhiên khi biết kẻ đâm lén sau lưng mình, cự phòng chỉ lo Sau này người như thành hiếp leo lên chức lãnh đạo viện Khi đó sẽ là thảm họa cho nền khoa học nước nhà Khi mẻ thuốc hoàn thành Nhìn không thấy màu hổ phách như hôm trước Thay vào đó là màu nâu tràm Giống như là đồng bào dân tộc cùng cao người ta nhuộm vải Dù chỉ còn công đoạn hấp cách thủy Để cho đỡ bị kết tủa Tiếng gà gái từ xa vọng lại Báo hiệu bắt đầu một ngày mới Kỹ sư cự phòng quay vào trong chập mắt cho đỡ mệt Trong giấc ngủ chập trờn Anh mơ thấy mình cưỡi trên một con ngựa màu hổ phách tuyệt đẹp lao về phía trước Khi đối diện với những tên tướng giặc Có khuôn mặt nhuộm tràm trông ghê sợ Anh vung kiếm định chém bay đầu Nhưng lại nhận ra đó là khuôn mặt của tay phó tiến sĩ Trưởng phòng Đinh Tiến Thành Đang trong lúc phân vân chém hay là tha Thì bất ngờ anh tỉnh giấc vì bị một bàn tay đập mạnh vào người Kèm theo đó là tiếng của vợ bên tai Trời chưa sáng mà anh đã chém giết ai thế Cầm hộp sữa, ông thỏ sắp hết. cự phòng ghé miệng, thổi vào lỗ ở bên cạnh để những dòng sữa đặc chảy ra bát. Khi đã cố hết sức, nhưng ở dưới đấy hộp sữa vẫn còn một lớp sữa đặc không chảy. Anh dùng dao đục rộng nắp hộp rồi đưa cho vợ đổ nước sôi vào. Hai vợ chồng ăn bánh mì chấm sữa. Riêng cốc sữa vét hộp vừa pha. cự phòng nhường cho vợ như lời xin lỗi vì tối qua chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không quen ăn đổ khô cho nên bố mẹ anh... Ngồi ăn mì sợi, nấu với cả chua. So với nhiều nhà thì bữa sáng như thế này là tươm hơn hẳn. Nhét chục bánh xà phòng được bọc giấy báo vào chiếc cặp da, cự phòng chào bố mẹ rồi đi làm. Vợ anh nán lại dọn mâm, cho nên anh sẽ, sẽ đi sau anh khoảng 20 phút. Ngắm nhìn đường phố với những ngôi nhà cũ kỹ, những con người gầy guộc đạp xe trên đường như mình. Anh biết họ là những giáo viên, kỹ sư, hoặc làm tại một cơ quan hành chính sự nghiệp nào đó, cho nên mới phải đi làm vào giờ hành chính. Không giống như anh và đồng nghiệp. Những công nhân đi làm ca sáng, thường ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng để đổi ca. Dù vào đầu giờ sáng, ở trên vỉa hè đã có từng tốt người ngồi hàng nước, hoặc là kiên nhẫn xếp hàng đông gạo, mua thực phẩm. Thông thường còn 30 phút nữa, các cô mẫu dịch viên sẽ mở quầy hàng, thế nhưng hàng người đã kiên nhẫn đứng ở đây sớm nhất từ 3 giờ sáng. Có Hàn Nhạt mới biết thương mèo, lúc đi qua cửa hàng thực phẩm, Cự Phong lại thấy thương vợ vì những ngày chạy qua phải mua thực phẩm theo tem phiếu. Vợ anh thường lặng lẽ dậy từ lúc hơn 3 giờ sáng. Mùa hè trời mát, mẻ còn đỡ, mùa đông giá rét căm căm cộng với mưa phùn. Cái việc xếp hàng vào đúng giờ đúng chỗ là nỗi khổ chằn ai. Chưa từng phải lo gánh nặng mưu sinh Một phần nhờ vào gia đình Phần còn lại bởi anh không coi trọng tiền bạc hay công danh sự nghiệp Khác với những đồng nghiệp ở trong viện Lo đủ thứ đến bạc cả tóc Hàng ngày cự phòng Cửi con xe favorite Còn tay đeo đồng hồ polyload poly Khiến cho nhiều người ganh tị Anh biết mình, việc mình không dùng bút máy trường Sơn quen thuộc Thay vào đó là chiếc bút Mont Blanc Đắt tiền do người bác ở bên Pháp tặng Khiến cho tay thành trưởng phòng ngứa mắt Thậm chí trong một cuộc sinh hoạt tập thể Học tập chính trị tại viện Tay đó bóng gió Ám chỉ một số thành phần Vẫn còn lòi đuôi tư sản Trong khi đất nước còn đang cần Những chi thức vừa hồng vừa chuyên Không được xét kết nạp đảng Đối với cự phòng là một thiệt thòi Nhưng bình tâm nghĩ lại Anh thấy nếu mình là đồng chí Với kẻ cơ hội như Đinh Tiến Thành Như vậy thà là một quần chúng tốt Còn đóng góp được nhiều hơn cho đất nước Chẳng mong ngày tiến tới thế giới đại đồng Bằng vào chuyên môn và tài năng của mình cự phòng âm thầm nghiên cứu và chế nhận ra những sản phẩm cần thiết cho cuộc sống Ngoài việc đem lại một nguồn thu không nhỏ Nó còn lợi ích gấp vạn lần Những buổi họp giao ban và hô khẩu hiệu vô bổ Dắt xe qua cổng cơ quan cự phòng lấy từ trong túi ra bao thuốc lá điện biên, bao bạc Còn độ trục điếu đưa cho ông bảo vệ Người anh quý trọng vì tính tình cương trực Không chịu luồn cuối Ngày trước Khi phục viên Ông bảo vệ là sĩ quan tên lửa Vì thế hai người có nhiều kỷ niệm Về những trận đánh Nhiều lúc ngồi ôn lại những năm tháng hào hùng Anh ngẫm ra Những kẻ cơ hội chưa có một ngày ra trận Thường có bước thăng tiến nhanh hơn Sự công bằng Dẫu sang cũng chỉ mang tính tương đối Khi sách cặp bước lên phòng làm việc Cựu phòng xứng người vì phát hiện Mình quên cặp lồng cơm ở nhà Như vậy là bữa trưa Anh sẽ phải mua cái bánh bao Bởi vì tem lương thực mang đổi cơm không để trong ví Phía cuối hành lang đi ngược lại cự phòng thấy tay thành trưởng phòng áo sơ mi trắng Gài chiếc bút máy Còn tay sách cặp Anh đoán một chút nữa Hắn sẽ đi họp lãnh đạo viện Nếu còn thời gian Sẽ sách cặp mò lên bộ hoặc lượn đi đâu đó Trong hàng ngũ lãnh đạo Không phải người nào cũng ưa tay ngụy tri thức như Đinh Tiến Thành Tuy nhiên do quen lối sống dĩ hỏa vi quý Thì hầu như chẳng ai lên tiếng phê phán Kẻ dùng 8 giờ vàng ngọc vào những việc chẳng có chút gì liên quan tới chuyên môn Đặt cuốn từ điện chuyên ngành dày cộp lên bàn Mở ngăn kéo lấy bản báo cáo đã viết xong chỉnh sửa Một chút nữa anh sẽ giao cho thư ký đánh máy để nộp cho trưởng phòng Sau đó hắn sẽ đưa trình viện trưởng ký duyệt theo đúng thủ tục Dù biết các vị chẳng mấy khi đọc do công việc được trả lương, cho nên anh vẫn chăm chỉ hoàn thành đâu vào đó. Nhiều lúc nhìn hai trang giấy viết chi chít chữ bằng mực xanh, thi thoảng có những chỗ viết bằng mực đỏ. Cựu phòng nhớ đến ngày ông nội còn sống. Vào những ngày dỗ chạp, ông hay viết bài khấn bằng chữ nho. Giờ anh viết bài khấn bằng chữ quốc ngữ và tiếng Nga, nhưng chẳng thể cúng ai. Đơn giản là chỉ nhớ lại những kiến thức đã học hoặc khấn cho nền khoa học nước nhà đuổi kịp thế giới. Đang chuẩn bị giao mấy trang bản thảo sang phòng thư ký. Kỹ sư cự phòng tặc lưỡi bởi những việc này anh có thể tự đánh máy được. Nhưng làm như vậy sẽ khiến cho phòng thư ký chả còn việc gì để làm. Khi bộ máy hành chính phình to, một việc đơn giản vẫn phải qua tay vài người. Trong khi anh một mình có thể lọ mọ chế tạo đủ các thứ. Nếu áp dụng theo quy trình của viện, khối lượng đó phải đến vài chục nhà khoa học súm vào họp như là mổ bò, có khi còn chưa thông. Đúng 16 giờ 30, mọi người bắt đầu thu dọn ra về. Ở nhà việc xếp hàng lấy nước, việc trẻ củi hay đơn giản như việc vác giá gạo đi đong nhờ. Không phải nuôi con nhỏ hay là vợ đang ở cữ, nhiều hôm kỹ sư cự phòng thấy nhiều vị đến làm trong tình trạng thiếu ngủ. Hóa ra là do đi xếp hàng lấy nước đổ đầy thùng phi Cái giá phải trả đó là phải thức trắng đêm Không bận con mọn cho nên cự phòng thường đứng dậy sau cùng Anh chậm rãi nhét những tờ dây báo cũ không ai đọc cùng với những tập san chuyên ngành vào cặp Rời cơ quan khi trời còn sáng Đạp xe qua những dãy phố Thấy nhiều nhà ngồi ăn cơm sớm Đề phòng mất điện cự phòng đoán giờ này vợ đã về nhà nấu cơm gần xong Việc có anh là thong thả về tắm giặt rồi ăn tối Không vội về phố Lê Văn Hưu, anh đạp xe tới Bệnh viện Việt Nam Cuba có việc. cổng chính của bệnh viện đang mở cửa cho người nhà bệnh nhân vào thăm nuôi. cự phòng không vào đó vì anh rẽ qua bên ngõ Vạn Kiếp ở ngay đầu số nhà 94 phố Trần Hưng Đạo. Con ngõ cụt dài khoảng 80 m nhưng buổi tối, người nào yếu bóng vía thì ít dám lai vãng bởi nguyên do đó là cửa dẫn vào nhà xác Bởi thế dân hàng phố chẳng ai không thuộc câu Vào Cuba ra vạn kiếp Như là ám chỉ Hành trình của một đời người Đứng châm điếu thuốc lặng lẽ đợi Lúc này chưa có điện Cho nên trong rắn chiều nhập nhoạng Cựu phòng thấy những bóng người mặc quần áo bệnh viện Đi lại trên những sợi dây điện Có lẽ họ vẫn còn vương vấn Nơi nhà xác bởi nhiều nguyên nhân Được học chuyên ngành Và đam mê nghiên cứu Đối với anh những hồn ma này chỉ tồn tại Ở dạng khí và hình rồi tan nhanh khi gặp cơn gió thoảng. Vốn không phải là người duy tâm, anh đoán đây là hồn ma của những bệnh nhân vừa được chuyển xuống nhà xác đợi ngày mai cử hành tang lễ rồi sẽ đưa đi nghĩa trang văn điển. Khi chuẩn bị hút sang điếu thuốc thứ hai thì từ trong cửa nhà xác, một người đàn ông cao to bước ra. Sau khi cả hai gật đầu thay lời chào, người đàn ông đưa cho cự phòng một chai rượu chanh nhưng bên trong đựng hóa chất, rồi nhận tờ 5 đồng, đút ngay vào trong túi. Đạp xe từ phố Trần Hưng Đảo xuôi dốc bà Triệu về nhà cự phòng nổi hứng hát bằng tiếng Nga bài đợi anh về Em ơi đợi anh về Đợi anh hỏi em nhé Mưa có rơi rầm rề Ngày có dài lê thê Thì em ơi cứu đợi Tối khi thế vợ ăn xong Vội thu dọn bếp để còn tranh thủ Xem bộ phim trên từng cây số Đang khiến cho nhiều chị em phụ nữ say mê bởi anh chàng diễn viên đẹp trai Dianope Kỹ sư cự phòng dù thích xem Nhưng vẫn quyết định tập trung vào chuyên môn của mình Dù một tuần chỉ có hai buổi tối Là thứ tư và chủ nhật là có phim Đối với anh điều đó không quan trọng Bằng hạnh phúc gia đình Sau lần thất trận vì thiếu thần dực màu hồ phách Nhờ mối quen cho nên Anh mua được một chai hóa chất Nhờ đọc nhiều tài liệu chuyên ngành, anh biết mình sẽ chiết xuất được hoạt chất cần thiết. Chưa kể dược tính của nó còn ổn định hơn cả thần dược hạnh phúc, mầu hồ phách trước đó. Với Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa anh em, hoạt chất này dùng trong y tế không nhiều. Nhưng các nước tư bản, hoạt chất này hay gọi theo tiếng Anh là tadalafin, được dùng nhiều cho bệnh nhân bị phì đại lành tính tuyến tiền liệt hoặc là tăng huyết áp động mạch phổ. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả, nếu như biết kết hợp thêm một vài hoạt chất, nó phát huy tác dụng trong vòng nửa giờ. Sau khi chế được giai đoạn chất lỏng việc tiếp theo là sẽ trộn thêm hoạt chất để cô đặc. Lần đầu tiên bỏ qua nỗi sợ hãi, cựu phòng quyết định sẽ chuyển sang làm viên thuốc thay vì thuốc bôi. Không có khuôn định hình hay là máy dập vỉ anh quyết định sẽ cô thành chất lòng sen sệt, rồi dùng tay vê tròn như là viên thuốc tễ. Nhược điểm duy nhất là nếu như không bảo quản Ở nhiệt độ thích hợp Viên thuốc sẽ nhanh chóng bị hỏng Thậm chí sẽ chảy lại thành cái chất sền sệt Ban đầu và dược tính sẽ giảm sút Giống như mấy người phụ nữ Hay nặn bánh trôi Hoặc là đám trẻ con hay nặn viên bi đất sét cự phòng ngồi nặn được hơn chục viên thần dược Như hạt táo Khẳng định là không có định lượng chính xác Cho nên anh cũng không biết Là tác dụng liệu có được như ý hay không Tranh thủ ở trên bếp vẫn còn ấm, anh đặt chục viên thần dược vào nắp cặp lồng rồi mang xuống đặt lên chỗ than củi nhằm để sấy thuốc cho khô. Lò mọ cho đến khi hết chương trình vô tuyến, cự phòng mang nắp cặp lồng lên trên phòng. Do nóng cho nên anh phải dùng rẻ lau để bọc ngoài. Chưa rõ hiệu quả thuốc đến đâu, thế nhưng nếu như thành công, anh sẽ tự hào vì mình chẳng kém gì những nhà khoa học bào chế thuốc. Chưa kể, như thế là còn ăn đứt khối ông thầy Lang chữa bệnh gia truyền. Không còn ngại cảnh bôi thuốc nửa đêm nửa hôm Đến buổi trưa hôm sau mới có tác dụng Sau khi cho chiếc cặp lồng vào tủ khóa lại cự phòng lấy một viên thuốc mới ra lò đưa vào miệng Rồi chiêu ngụm nước Thoáng nhăn mặt vì đắng Anh thầm nghĩ câu thuốc đắng giã tật chính là như vậy Tuy nhiên nếu dùng cho bản thân Thì có khi trộn thêm một chút mật ong sẽ ổn Dành cả tuổi trẻ đi học rồi ngập nhập ngũ chiến đấu với quân thù Bây giờ anh đang âm thầm chiến đấu với chính bản thân mình Mà không hiểu oán trách Trong lúc đợi thuốc ngấm Anh lặng lẽ ghi lại công thức vào cuốn sổ tay Không hào hứng đặt tên Hạnh phúc như là loại thuốc bôi Có màu hổ phách Với loại thuốc uống này Anh đặt tên là Ca chiêu sa Trong binh pháp thắng thua là chuyện thường tình Lần trước làm vợ thất vọng bao nhiêu Lần này sẽ khiến cho vợ Phải thán phục tài năng Khi đồng hồ báo thức đổ chuông cự phòng tỉnh giấc không thấy vợ mình nằm ở bên cạnh. Có lẽ giờ này vợ anh đang nấu cơm ở dưới nhà hoặc là đi xếp hàng mua thực phẩm từ sớm. Không như anh dự đoán, ngoài việc nấu bữa cơm để cho vào cặp lồng mang đi, vợ anh sục khảo đổi bánh cuốn để cho bữa sáng được đổi món. Chẳng cần phải giữ ý mua đồ cất trong giỏ mây như mẹ chồng. Cự phòng thấy vợ đổi món bánh cuốn và mua lạng trà ở ngay cửa nhà. Ít giá Tổ dân phố đã không còn bà tổ trưởng hay soi mói. Ngồi ăn sáng cùng cả nhà liếc nhìn nét mặt của vợ có thần sắc tươi tỉnh. tự phòng thoáng mỉm cười vì viên thuốc tệ có tên là ca chiêu sa đã thành công vượt và mong đợi. Khi buộc chiếc cặp da có hai chục bánh xà phòng tự chế vào sau xe đạp, cự phòng hỏi nhỏ vợ, thế em đã thấy mùa xuân chưa? Đợi chồng dắt xe đi làm Tần vội thu dọn bát đĩa rồi chuẩn bị đến thư viện Cơm nấu buổi sáng Cô thường nấu dư ra Sau khi cho vào cặp lồng Chỗ còn lại Buổi trưa bố mẹ chồng xào dưa hoặc mua nước phở về chan Vậy là xong bữa Biết tính mẹ chồng là người căn cơ tiết kiệm Cô thổi cơm hay làm thức ăn Vừa đủ để tránh thừa thải gây lãng phí Vốn chỉ học hết trung cấp Lương không cao Trong mắt cô thì chồng mình là một chi thức thực sự tài giỏi Vượt qua mà cảm về lý lịch Chồng cô chấp nhận Làm công việc không đúng chuyên môn Dù đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ Chuyên ngành hóa Giá kể nếu như được kết nạp đảng Vị trí lãnh đạo một phòng ban là điều không khó Tiếc rằng Bao năm phân đấu và cống hiến Chồng cô vẫn chỉ ăn lương chuyên viên bình thường Đồng tiền thì càng ngày càng mất giá Cô thông cảm Khi mẹ chồng cầm hết lương của hai vợ chồng Để vun vén Lo lắng cho gia đình Tần biết so với chồng thì lương cô thấp hơn hẳn. Ngày trước khi ra trường đi làm, lương cô được tính là 45 đồng. Sau hai lần điều chỉnh và tăng lương, hiện cô lĩnh 52 đồng một tháng. Chà bố mẹ chồng dắt xe đi làm, Tần không quên đánh dấu vào tờ lịch treo tường. Sáng mai phải đi xếp hàng sớm để đong gạo. Sau đó vài ngày sẽ mua thực phẩm và chất đốt, rau sẽ do mẹ chồng cô mua vào buổi trưa để cho vắng. Buổi sáng thư viện không quá đông, những cụ già về hưu, mượn sách rồi ngồi đọc ngay tại chỗ. Có lẽ do phòng đọc thoáng và yên tĩnh, các cụ ngồi đọc thấy tốt hơn là về nhà, vừa mất điện, lại vừa bức bối. Nhớ lại câu hỏi của chồng khi nãy, chẳng cần soi gương, tần biết là hai má cô đang ửng hồng, bởi mùa xuân trong câu nói của chồng làm cho cô ngây ngất. Sau nhiều lần điều chế và chân cất, Chồng cô đã thành công khi tự chữa mệnh bệnh cho mình bằng những kiến thức khoa học. Chưa nói trước được điều gì, tạm thời cô hài lòng với sự miệt mại của chồng để khắc phục nhược điểm. Ngoài ra, thấy chồng chăm chỉ làm xà phòng đem bán, cô cũng nhiệt tình phụ giúp một tay, bởi vì nguồn thu nó còn cao hơn cả lương của hai vợ chồng cộng lại. Như là con ông chăm chỉ, hai vợ chồng bán cho người quen với giá rẻ hơn mua ở cửa hàng mẫu dịch. Mọi người dì tay nhau cho nên chẳng cần phải bỏ mối Các chợ khoản xa phòng và sắp nẻ Vẫn cứ bán chạy Đúng như câu mẹ chồng hay nói mát Nhàn thân thì nhàn tiền Làm ở thư viện dù nhàn Nhưng cũng chẳng thể chân trong chân ngoài Đồng lương chỉ có đến như vậy Nên muốn tiêu lẹm cái gì vào đâm ra Nó cũng khó Giống như mấy người đồng nghiệp Ngoài cặp lồng cơm mang đi hàng ngày Tần còn không quên chiếc túi vải Đựng mấy cuộn len và kim đan Khi nào vắng người đọc Cô sẽ đan áo len Hoặc khăn len các màu Rồi bán cho những người có nhu cầu Việc đan len chủ yếu coi như là lấy công làm lãi Bù lại nó khiến cho tay chân cô bận rộn hơn Và bớt nghĩ ngợi linh tinh Có những chuyện riêng phụ nữ Không biết thổ lộ cùng ai Mẹ đẻ cô mất sớm Còn chị gái lấy chồng Xa mãi tận miền Nam Nên ít gặp Đối với hai người chị dâu và anh trai Cô trẻ ghé thăm và nói chuyện xã giao, chứ chẳng thể tâm tình. Bạn thân hồi trước giờ bận gia đình, cuối cùng đêm về cô gặm nhấm nỗi buồn một mình khi chẳng thể có con. Không cần học rộng, tài cao như chồng. Cô biết việc cải thiện chất lượng quan hệ vợ chồng chỉ là phần ngọn, phần gốc quan trọng không kém để có thể sinh con. Kiến thức và tài chế tạo ra đủ thứ của chồng chưa đủ để tạo ra em bé. Tuy nhiên là người lạc quan. Cô vẫn muốn hạ sinh một quý tử Vào tuổi giáp Tý 1984 Như vợ bố chồng cô nói Đó là hải trung kim Tức là vàng trong biển Chẳng giàu có đến mức Chỉ có một chỉ vàng đeo tay Nghe mệnh vàng trong biển Là có thấy háo hức đợi có bầu Vì hôm qua hai vợ chồng vừa ân ái Cô đã kịp nhìn tờ lịch Có chữ RT khoanh tròn Đúng 6h30 Khi độc giả cuối cùng trả sách Tần nhanh chóng thu dọn để về nhà, đợi cô là việc nấu bữa tối vì giờ đó bố mẹ chồng vẫn say mê, làm những bức tranh sơn mài. Chưa từng hỏi về nguồn thu nhập từ việc làm thêm lúc tuổi già, Tần thoáng nghe bố chồng nói tiền bán tranh đều được mẹ chồng cô mà đem đi mua vàng tích trữ Xuất thân là con nhà lao động cho nên từ bé chứng kiến bố mẹ phải chạy ăn từng bữa, lo cho 6 anh chị em. Cô hiểu nhà chồng vốn gốc tư sản cho nên tầm nhìn và suy nghĩ khác hẳn. Về làm dâu được 3 năm Cô biết mình vẫn chưa thể hiểu hết mọi thứ Kể cả nề nếp ăn ở Thời tiết mát mẻ Dù chưa có điện Việc nấu ăn không quá vất vả Bởi ngoài nồi canh bí đỏ Thì còn có đĩa đậu rán Tần tranh thủ răng thêm một chút lạc Khi mâm cơm được bưng lên phòng khách Cô nhìn ra ngoài đường với vẻ sốt ruột Vì so với mọi ngày Chồng cô hôm nay đi làm về muộn Cho nên bố mẹ chồng vẫn ngồi có ý ngóng đợi Dù cơm canh đã nguội Thấy bố mẹ chồng nhất quyết Phải đợi cho đủ người mới chịu ăn Tần đặt chiếc đèn mang sông Vừa được cô thắp sáng lên nóc tủ Cô đoán phải đến 8 giờ tối Thì mày ra mới có điện Trong lúc tính đi tắm giặt Do siêu nước còn ấm ở trên bếp Thì bất ngờ có tiếng xe máy Nổ giòn vang Cùng với ánh đèn pa Pha sáng quắc gọi và dọi vào nhà Cô ngạc nhiên quay lại nhìn Trong phút chốc mọi người trong nhà hốt hoảng Bởi vì ngồi ở trên thùng xe Sidderka Là chồng cô bị xích tay bằng khóa số 8 Người công an ở bên cạnh ngước nhìn ngôi nhà cổ Có đắp chữ cự Lộc bằng chữ quốc ngữ Và cả chữ nho với vẻ mặt lạnh lùng Đặt tay lên vai của cự phòng Người công an nói dứt khoát Xuống xe Sự xuất hiện của mấy người công an cùng tổ trưởng dân phố Và một gia đình hàng xóm chứng kiến việc đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét Khiến cho cả khu phố đang yên bình bỗng nhiên áo loạn Dù không làm tổ trưởng và chẳng ai mời sang chứng kiến Bà nhà vẫn hỉ hả Bởi mối thù bị dội cả thùng nước gạo Lại có đầy vỏ chuối và vỏ xua hào vào đầu Đã lâu rồi bà con hàng phố mới được xem vụ khám nhà Bởi gần đây nhất là khám xét nhà hạnh duyên Vì tội đầu cơ tích trữ hàng hóa Thuộc danh mục nhà nước quản lý Đứng bên ngoài nhìn không rõ Nhưng bà nhài vẫn nói to để mọi người nghe Làm cán bộ nhà nước Cho nên thế này thì chắc là Tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa Phè này á, có mà tù một gông Cắp chai rượu ra hàng miến ngăn đầu phố Vô tình chứng kiến cảnh kỹ sư cự phòng Bị áp giải về khám nhà Hưng tàu Phú cũng tò mò nán lại đứng xem Vốn từng trải qua những giây phút như vậy Gã biết đây là giờ phút chẳng dễ dàng gì với gia đình ông cự phách Không hiểu vì sao một chi thức thuộc dạng Một sách lại phải cha tay vào còng số 8 Gã chỉ biết tặc lưỡi tiếc rẻ cho kẻ có tài Mà lại vướng phải vòng lao lý Ở bên ngoài làm vương làm tướng gì không biết Nhưng vào đó là thân phận thằng tù Cũng vẫn có phân chia cao thấp Dựa vào những tiêu chí riêng mà người bình thường ở ngoài chẳng thể nào hiểu được Đang đứng ngó nghiêng Thấy giọng của con mụ khọm già vẫn quen lối ngậm máu phun người. Hưng tàu phù quay sang quắc mắt. Này, bà đứng ở Hồ Hà Lê ý khách hay sao? Mà trõ mồm sủa sang đề hồng đấy. Biết gặp phải thằng cùn, bà nhài im bật. Sau lần cả nhà khai mù bởi bãi nước đái như tháo cống, chưa kể buổi tối nó sông vào nhà, nó cắm phập con dao xuống bàn cùng với bài thơ lầm khẩm. Bà nhài quyết định là thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chiều 30 Tết năm ngoái, khi thắp hương trên ban thờ thấy thiếu hộp mứt, bà gặng hỏi, cuối cùng ông chồng thú thật. Chính ông đã mang con rau găm sang trả thằng ghẻ tàu, kèm theo hộp mứt Tết coi như thay lời xin lỗi, dù tiếc đức ruột. Vì chẳng có để mà ăn, lại còn mang sang mà cúng thí cô hồn. Nhưng quả thực từ đó con ngõ nhỏ bình yên đến lạ. Không muốn nán lại xem kết quả ra sao. Bà nhai lùi lùi, Về ngõ nhưng miệng vẫn lầu bầu chửi Thằng ghẻ tàu mất dạy Biết trong lúc nhà cự phách bấn loạn Hưng tàu phù chạy ra hàng bánh mì gần đó Mua luôn 5 cái cùng với 2 lạng giò lụa Gã nhét hết vào cái túi giấy Rồi quay lại ngôi nhà cổ Ngồi trên chiếc ghế giả cổ Có hai người công an đứng kèm Cự phòng buồn bã nhìn mọi thứ trong nhà Bị lục tung Điều an ủi duy nhất với anh là bên công an Chẳng tìm được của chìm hay của nổi của gia đình Khi ngăn kéo được mở khóa Bên trong chỉ có cuốn sổ gạo và tem phiếu được cấp phát. Tiền mặt trong nhà có đúng 120 đồng, đủ chi dùng cả tháng. Ngoài ra cũng không có vàng bạc hay đồ vật gì quý cả. Bên công an lục cả phòng thí nghiệm nhỏ. Tuy nhiên những chai lọ hóa chất cũng chẳng có gì phạm pháp. Họ thu giữ luôn cuốn sổ ghi chép cùng vài thứ khả nghi. Nhận từ vợ túi sách có hai bộ quần áo. Nhìn xuống kéo sơ mi trắng, đang mặc có gài chiếc bút máy mông blanc, đắt tiền. Cựu phòng thẳng thắn nói với hai người công an Anh mở khóa để tôi thay áo sơ mi Sau vài câu trao đổi Chiếc khóa số 8 tạm thời được mở cự phòng chậm rãi tháo chiếc đồng hồ Poliote trên tay rồi cởi áo sơ mi trắng đặt lên bàn Dù chỉ mặc độc chiếc áo may ô Anh vẫn đưa tay cho hai người công an khóa lại Không ngờ có ngày mình lại rơi vào thảm cảnh này cự phòng cay đắng nhớ đến câu Bắt phong trần phải phong trần Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhìn khuôn mặt thất thần của cha, những giọt nước mắt đau khổ của mẹ và của vợ. Ở bên ngoài là ánh mắt hiếu kỳ của bà con hàng phố. Cựu phòng hiểu mình đã khiến cho gia đình thất vọng đến nhường nào. Khi nhận túi quần áo, do vợ đưa cho, anh không quên dặn ngày mai ghé cơ quan lấy con xe đạp favorite về do chưa biết tình hình thế nào. Ngay khi ra đến cửa, trong những tiếng xì xào bàn tán của dân hàng phố, Tiếng của hưng tàu phù nói oang oang Ông vào nhà tạm giam Cứ nói là có thằng em Là hưng trợ đuổi Nếu không chúng nó đánh vô ựa mì đấy đi Mặc cho mấy người công an đứng đó Hưng tàu phủ rúi luôn vào tay Của cự phòng túi bánh mì Có kèm khoanh giò Gã không quên giải thích Tội gì thì tội Phải ăn thì mới có sức mà khai Nhận ra lời nói có lý Hai người công an cho phép cự phòng lên xe Cứ đỡ cùng với túi bánh mì Đến lúc này bà Hiền cùng con dâu chợt nhận ra sự sơ suất của mình Bởi chưa ai kịp ăn bữa tối Thấy dân hàng phố vẫn túm năm tụm ba bàn tán Hưng tòa phù quay sang nói với ông cự phách Chúng nó cười ba bốn hôm là hết hơi mà Chả sức đâu mà ngoạc miệng ra đến tận 3 năm Có lẽ nhờ câu nói phũ của gã Chỉ một loáng đám đông giải tán ai về nhà đó Chứng kiến cảnh thằng gẻ tàu mua bánh mì và giò lụa Rúi vào tay con trai mình Bao nhiêu ác cảm Về kẻ vào tù ra tội bấy lâu nay Biến mất Bà Hiền lau nước mắt nói nhỏ Thế theo cậu Thằng cự phòng nhà tôi Nó có bị oan không Thoáng theo lũ đàn em Lượn qua báo hiệu đã đến giờ đánh chén Hưng tàu phù thở dài Nói ngay một câu khiến ông cự phách Bà Hiền và vợ Của kỹ sư cự phòng Rũ xuống như tàu lá Đồng an đâu có rảnh mà bắt nhầm người đâu. Mầm cơm vẫn đậy lòng bàn. Hai cánh cửa ra vào được khép lại cùng với bốn cánh cửa sổ. Bên trong bầu không khí buồn như là nhà có đám. Sự việc quá bất ngờ khiến cho ông cử phách chết lặng. Mặc cho vợ bỏ ăn nằm trên sập khóc lóc. Cô con dâu lúi húi, dọn dẹp dưới bếp nhưng kỳ thực cũng khóc chẳng kém gì mẹ chồng. Cự phòng vốn là niềm tự hào của dòng họ và gia đình. Dẫu không phải là đảng viên, thế nhưng lại học giỏi có tiếng. Sau này, đang là sinh viên, đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu theo tiếng gọi của non sông. Ngày đất nước hòa bình thống nhất, con trai ông lại quay lại giảng đường tiếp tục để lấy cái bằng đại học, rồi được phân về viện nghiên cứu sau khi ra trường. Dẫu không được qua liên xô do vướng vòng lý lịch. Bằng sự cần mẫn và ham học, con ông đã lấy được bằng phó tiến sĩ, khiến cho ông nở mày nở mặt. Khi hai vợ chồng đang mong mỏi, có đứa cháu Đích Tôn thì nào ngờ họa từ trên trời rơi xuống. Sự việc nhanh quá khiến cho mọi người còn không dám tin đó là sự thật. Tối nay chính câu nói của Hưng Tàu Phủ khiến ông chẳng còn bấu víu được vào hy vọng mong manh về sự nhầm lẫn. Quá hiểu lý lịch nếu có thêm tiền án, thì mọi tiền đồ sẽ đóng sập trước mặt, chưa kể tương lai còn đối diện với nhiều thành kiến. Hơn 9 giờ tối, biết ngồi gặm nhấm nỗi buồn thì con trai cũng chẳng trở về được. Ông cựu phách hắng rộng gọi con dâu cùng với bà vợ ăn tối. Nghĩ đến cảnh con trai bị người ta rong ra ngoài xe. Nhờ sự nhanh ý của Hưng Tàu Phủ, cự phòng có mấy chiếc bánh mì cùng với khoanh giỏ ăn tối. Ông nhận ra là mình quên chưa cảm ơn gã hàng xóm tùy ồn ào nhưng được việc Biết Hưng Tàu Phủ còn ngồi đánh chén với lũ đàn em ngay quán miến ngan đầu phố. Hình như cạnh đó còn có thêm quán bia vừa mở. Ông cự phách điềm đạp nói với hai người phụ nữ. Sáng mai tôi đạp xích lô, lên quận, hỏi thủ tục gửi đồ thăm nuôi. Hai mẹ con xem rồi đi chợ, mua lạc về Giang là mới vừng. Giờ cứ có cuống lên thì cũng chả giải quyết được gì. Chút nữa tôi ra đầu phố gặp anh Hưng. Những việc như thế này, á dân Giang Hồ người ta thảo hơn mình. Bà Hiền chật nhớ ra nói ngay. Tôi có nghe thằng kẻ tàu nó nói... Còn mình phải nhắc đến tên Hưng trợ đuổi, nếu không muốn bị đánh. Đặt đôi đũa xuống mâm, ông cụ Phách chỉnh lại câu nói của vợ. Ghẻ là bệnh ngoài da, nhưng nó còn tốt hơn chán vạn cái lũ ghẻ nở lở trong tâm hồn. Lần sau bà đừng có gọi anh Hưng cái kiểu sách mé đó nữa nghe chữ. Khổ quá, thì tôi tiện mồm thế chứ, có cái ý, ý gì đâu. Chỉ là tôi quen miệng, tôi chưa bỏ được cái... Điều an ủi duy nhất của ông cự phách khi nãy là bên công an khám nhà nhưng chẳng phát hiện được ra số của chìm được tích trữ bấy lâu, nếu không khéo họ lấy cớ đó là tài sản bất minh, rồi tịch thu là tất cả thành công cốc. Chứng kiến của cải tạo công thương những năm 1959, do vậy ông đã cùng vợ âm thầm cất giấu số của cải thừa hưởng của thân phụ là cụ cự Lộc để lại. Ngày đó khi người Pháp thu trận ở địa biên phủ phải rút về nước, thân phụ ông đã hiến luôn căn biệt thự ở trên phố Triệu Việt Vương cho nhà nước để chuyển về sống tại ngôi nhà hiện tại. Đó là còn chưa kể. Dãy nhà cho thuê cùng với cả ngàn lạng vàng được hiến trong tuần lễ vàng hồi mới lập quốc. Chính phủ trở về sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, việc kiến thiết đất nước và cải tạo tư sản được thực hiện khẩn trương. Đầu những năm 1960, xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ của gia đình được trở thành xí nghiệp công tư hợp doanh. Dù thừa kế sản nghiệp, ông cự phách vẫn vui vẻ trở thành tổ trưởng tổ sản xuất hưởng chế độ tem phiếu như bao người khác. Sau đó, ông cùng vợ miệt mài làm việc cho đến ngày nhận sổ hưu. Tự cảm thấy may mắn khi không bị tịch xu thu tài sản hay tống đi cải tạo tập trung, ông biết ơn thân phụ. Đã đóng góp cho chính phủ cho nên được các cấp các ngành đánh giá là thành phần tư sản yêu nước. Mở cửa bước ra ngoài. Tự dưng ông cự phách thấy ngẩn ngại. Cảm giác như là chỗ nào có hai người đứng nói chuyện với nhau thì y như rằng là người ta bàn tán về việc bắt con trai ông khám nhà chiều nay. Cuộc sống vốn vô vàn khó khăn. Tuy thế, những vụ bắt khám nhà luôn được người ta bàn tán rôm giả chẳng ngớt. Điển hình như vụ khám nhà hạnh duyên năm ngoái ở đầu ngõ... Vì tội tàng chữ đầu cơ, chẳng cần sự việc xảy ra ở con phố này. Vụ bắt và khám nhà tay hỉ đầu bạc ở tận trên phố Trần Xuân Soạn. Vì tội buôn hàng lậu cũng được mấy người đàn bà rỗi việc rủ nhau đi xem rồi về tường thuật lại. Do lo con cho con trai, ông quyết định thực hiện phương châm như gã hàng xóm giang hồ hay nói. Sống trên đời là phải biết ăn cơm bơ đội mụ phớt. Đúng như ông dự đoán, đi từ xa, đã nghe tiếng hưng tàu phủ nói oang oang. Hình như là cả bọn đang tranh luận về xe máy 2 thì và 4 thì Bởi ông thấy gã hàng xóm nói về quy trình nạp, nén, nổ, xả Chẳng bận tâm đến dân hàng phố xì xào ông cử phách ngồi ngay xuống bên cạnh hưng tàu phủ, cùng với mấy gã ăn mặc kiểu quân khu. Bao năm giữ gìn hình ảnh vì con, ông bỏ qua mọi rào cản, miễn sao bằng mọi cách để thấu hiểu cuộc sống ở trong tù. Ba tên đàn em của hưng tàu phù. Thấy đại ca vừa mới phắn. Nói phắn ngay lập tức, chúng nó buông đũa. Sau đó liền vội vàng trở nhau đến phố hàng chối để tiếp tục cuộc vui. Dù sao đây là bữa đánh chén thứ tư liên tiếp, kể từ sau lần đột vòm thành công. Thầm cảm ơn gã hàng xóm không để mình khó xử khi ngồi với những kẻ tứ chiếng răng hồ. Ông cự phách hỏi kỹ về những chuyện có thể xảy ra ở trong buồng giam. Điều ông lo nhất chính là cự phòng bởi ngoài việc nghiên cứu ra thì hầu như chưa từng trải sự đời. Hưng tàu phù không phải là người để ông chút bầu tâm sự. Tuy vậy, 3 năm trong tù của gã sẽ giải đáp cho ông nhiều thắc mắc. Đường phố có vẻ đông hơn do nhiều người xem nhờ vô tuyến đã quay về sau khi hết chương trình phim truyện. Ông cự phách nói hết những gì băn khoăn ở trong lòng rồi kiên nhẫn chờ đợi gã hàng xóm giải đáp. Dù đã nốc nhiều rượu và muốn về ngủ cho đỡ mệt, cảm thông với vận hạn gia đình ông cự phách, hưng tờ phù vẫn nán lại để ngồi nghe hết những băn khoăn. Vốn là kẻ chẳng cần dự ý. Gã thủng thẳng nói, nếu tạm giam ở quận thì chẳng lo, bởi vì cháu đã dặn anh phòng, nói là có chú em trai là hưng trợ đuổi, chắc là chẳng đứa nào dám động vào đâu. Tuy nhiên nếu như mà họ chuyển Vào bên trong hỏa lò ai, Cháu nói thật là chắc bọn chúng nó Ở trong đấy bắt tập thể dục chào buồn Ngay khi vừa bước chân vào đấy Ông cự phách ngạc nhiên ở sau Sao họ lại bắt tập thể dục Buổi sáng vừa đến cơ quan Lập tức cự phòng đã đặt cặp lồng cơm Vào tủ đựng tài liệu Buổi trưa anh sẽ mang hâm nóng trước khi ăn Biết tay trưởng phòng Là lãnh đạo viện không thích thấy cặp lòng cơm để trên bàn, mọi người chấp hành triệt để, chẳng cần ai nhắc nhở. Cuối năm ngoái, kỹ sư Hiền đã trượt thi đua do trên bàn làm việc luôn có cặp lòng cơm. Việc này khiến cho lãnh đạo viện xấu hổ khi đón đoàn liên chuyên gia Liên Xô ghé thăm, đặt cuốn từ điển chuyên ngành dày cộp lên mặt bàn, cự phòng đã có lần hóm hình nói đây là cuốn kinh thánh của ngành hóa học, nhưng chẳng phải người nào cũng lĩnh hội được hết kiến thức ở trong đó. Giao mấy trang bản thảo cho phòng thư ký đánh máy từ chiều qua Anh bắt tay vào việc đọc và thẩm định Một đề tài từ dưới cơ sở Đây là việc bắt buộc trước khi chuyển lên cấp bộ Đang ngồi đọc bản tin khoa học chuyên ngành của Liên Xô Thì cựu phòng hơi bất ngờ Khi trưởng phòng Đinh Tiến Thành xuất hiện ngay bên cạnh Đây đúng là chuyện lạ Bởi từ ngày lên chức Người bạn học cũ chẳng bao giờ hạ cố ghé nơi này Trưởng phòng Đinh Tiến Thành giải thích nhanh Đúng 10 giờ đồng chí viện trưởng Tiếp đoàn chuyên gia Liên Xô, hiểm nỗi cô Hằng, phòng đối ngoại đang nghỉ phép cho nên thiếu người phiên dịch. cự phòng nghe vậy khẽ nhét mép cười nhạt, hóa ra lãnh đạo chẳng cần đến chuyên môn sâu của anh. Việc dự buổi tiếp tân sáng nay chỉ là thế tạm vào vị trí phiên dịch của cô Hằng. Đều mỉa mai ở chỗ, đồng chí viện trưởng và đồng chí bí thư chi bộ kiêm viện phó đều học và lấy bằng tiến sĩ ở bên Liên Xô. Thậm chí là bằng đỏ cho nên việc giao tiếp bằng tiếng Nga chẳng thể nói là khó khăn. Bởi vì họ sống ở Sứ Bạch Dương Tuyết Trắng đến chục năm có lẽ Nhiệm vụ được giao, cự phòng chẳng thể chối từ Với một người chỉ học trong nước như anh Tự dưng lại thấm thiết câu nói của vị phó tiến sĩ Là trưởng phòng tiền nhiệm của tay Thành vừa về hưu Hôm đó khi liên hoan trẻ Thái Nguyên cùng với mấy cái kẹo lạc Ông trưởng phòng cũ đã thản nhiên nhắc lại lời của một vị chi thức nổi tiếng trong giới khoa học Dắt con bò sang Liên Xô, nó có khi cũng làm được phó tiến sĩ Như đoán được băn khoăn của mình Khi sang phòng làm việc của viện trưởng Tây Đinh Tiến Thành nói ngay Đoàn à, chuyên gia toàn là người Azek Bezan Cho nên là họ Họ nói tiếng Nga như mình là nghe Đồng bào khu 4 nói chuyện đó. Chẳng buồn tranh luận đúng sai Một người như anh Chưa từng sang Liên Xô vẫn có thể nghe Và phiên dịch được Lẽ nào những tri thức như Đinh Tiến Thành Ngày xưa sang đó Chỉ tìm mua hàng hóa đóng thùng gửi về Trong lúc đời xe ô tô chở đoàn chuyên gia xuất hiện, cự phòng tự hào vì mình không giàu về tiền bạc nhưng kiến thức có được, khiến cho người khác kính nể và tìm đến. Sự giàu sang giờ đây không hẳn là về tiền bạc, nếu không thì chỉ là những kẻ chọc phú giống như ở thời thực dân phong kiến Khi thấy tay trưởng phòng mối mặt đến tìm mình, anh biết nếu như không vì lệnh của viện trưởng, tay thành chẳng bao giờ công nhận anh là người có tài và làm được việc. Cựu phòng nhớ lại ngày xưa đã có lần theo ông nội là cụ cự Lộc ngồi ở giữa khu rừng tận Sứ Tuyên. Hôm đó ông của anh vốn là một nhà tư sản có tiếng của Hà Nội, đã hắng giọng ngâm hai câu. Bần cư trung thị, vô nhân vấn, phú tại sân lâm, hữu khách tầm. Dịch ra là nghèo khó giữa chợ không ai hỏi, giàu giữa rừng núi có người tìm. Từng đọc nhiều sách về công nghệ hóa dầu với đoàn chuyên gia đến từ Baco, Việc chuyển ngữ đối với cự phòng cũng không có gì khó khăn. Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Kết thúc bằng việc hai bên ký biên bản, ghi nhớ hợp tác. Thậm chí đoàn chuyên gia của Azek Baizan thông báo trong chuyến làm việc trên bộ chiều nay. Họ sẽ mời đoàn cán bộ khoa học của viện sang thăm Baku và những cơ sở lọc hóa dầu. Chẳng bận tâm đến bộ mặt vui mừng có phần hỉ hạ của lãnh đạo viện. cự phòng biết thừa nếu như có chuyến xuất ngoại, đi bất kể đâu. Anh chẳng bao giờ có tên trong danh sách, cho nên xác định trước việc bản thân tự thân vận động. Sau nhiệm vụ chính trị, theo cách nói của ông Viện Phó kiêm bí thư chi bộ, dù không phải đảng viên nhưng cự phòng biết theo thói quen gặp quần chúng như anh là ông ấy sẽ giác ngộ tư tưởng. Vốn gì ông Viện Phó hay nói cho sướng miệng, buồn một nỗi nếu đề nghị cho học đi lớp cảm tình đảng, ông ấy sẽ nâng quan điểm như là gặp đối tượng cần phải cải tạo về tư tưởng hơn là giác ngộ. Trước khi đoàn chuyên gia ngồi lên hai con xe ô tô Volga rời đi. cự phòng được vị trưởng đoàn hết lời khen ngợi do nhìn thấy cổ tay anh có đeo chiếc đồng hồ poliốt. Ông đã hỏi anh khi học ở bên Liên Xô từng ghé các nước Cộng hòa tham quan chưa? Chẳng muốn làm vị trưởng đoàn kinh ngạc, cự phòng không tiết lộ việc bản thân anh chưa từng bước chân ra khỏi biên giới. Khi mang cặp lồng đi hâm nóng, Cựu phòng bật cười vì anh biết rõ Mấy vị lãnh đạo viện hay trưởng phòng Đinh Tiến Thành Dù ở Liên Xô nhiều năm Họ chẳng hơi đâu mà đi du lịch cho tốn tiền Các vị đó qua nghiên cứu chuyên sâu thì ít Thời gian đi dình và xếp hàng trước những cửa hàng bách hóa Để mua đồ đóng thùng gửi về là nhiều Đó là nguyên nhân vốn tiếng Nga của mấy vị Ở mức buôn bán về hè Chứ làm sao có thể hiểu được những từ ngữ chuyên ngành Mọi việc cũng không có gì đáng nói, đúng 6h30 cựu phòng sẽ đạp xe ra về. Việc công hay là việc tư, hôm nay coi như anh đã hoàn thành một cách trọn vẹn. Xà phòng tự chế cũng đã giao xong và nhận tiền, báo cáo chuyên ngành cũng đã hoàn thành sớm trước tận 2 ngày. Tuy nhiên cuộc điện thoại khiến anh sang một bước ngoặt khác. Buổi chiều, trên bộ họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, ông viện trưởng mở chiếc cặp da luôn xách bên người nhưng lại không tìm thấy bản báo cáo quan trọng cho nên gọi điện về hối thúc ban thư ký tìm khẩn trương. Bản báo cáo vốn dĩ chẳng đến mức quan trọng, không hiểu sao, tay tránh văn phòng cộp luôn giấu mật, vì thế cả viện như ông vỡ tổ đi tìm. Không phải tìm đấu xa, khi biết bản báo cáo gồm có 6 tờ mỏng như tờ Pơ Luê, được kẹp giữa những tờ báo cũ, cự phòng đoán ngay do chiều tối nhập nhọn, anh đã cầm nhầm tờ báo cũ bên trong có bản báo cáo, cùng với mấy tập san về để làm giấy vệ sinh và nhóm lò, Khi trưởng phòng Đinh Tiến Thành mời bên công an vào cuộc, chiếc cặp ra hàng ngày cự phòng mang đi rồi mang về bị đưa vào tầm ngắm. Chẳng muốn làm mất công của nhiều người, anh thật thà khai nhận việc có nhặt báo cũ về nhóm lò. Riêng khoản dùng làm giấy vệ sinh, anh giấu biệt. Do báo phát cho cơ quan thường đăng những bài xã luận quan trọng. Sự đời mọi việc chẳng đơn giản như suy nghĩ. Xét theo thành phần lý lịch, Khiến cho nghi án phá hoại được bên công an tính đến. Cho nên họ lập tức còng tay anh rồi đưa về khám xét. Bên công an cũng đã tìm được những tờ báo cũ và tập san chuyên ngành đúng như lời khai. Duy có điều tất cả đều được cắt thành mảnh thành miếng vung vức dành cho việc làm giấy chùi sau khi đi vệ sinh. Chẳng tìm thấy bản báo cáo quan trọng. cự phòng đoán vợ mình có khi đã dùng để nhóm lò tối ngày hôm qua. Hoặc thảm hơn nữa là nó đang ở dưới hô xí. Từ thói quen nhặt nhạnh đồ bỏ đi. Lúc ngồi trên xe xít đồ ca về nhà tạm giam, anh biết khi đã nâng quan điểm, khéo lúc ấy mình trở thành kẻ phản động trước trả chừng. Không phải người tin vào mê tín dị đoan, nhưng việc hôm trước thấy những hồn ma đi trên dây điện, ngay chỗ nhà xác. Bây giờ nghĩ lại cự phòng thoáng dùng mình, hóa ra cái vận cái hạn nó là có thật. Còn một điểm gỡ nữa khiến cho anh kinh hãi, Chính hôm anh cầm hộp đựng hoạt chất, ca chiêu xa xuê dốc bà Triệu. Không hiểu sao lúc ấy anh lại ngân nga bài hát đợi anh về. Như vậy là nó ứng vào việc vợ anh phải vò võ một mình, đợi anh có ngày về. Ôm túi quần áo và bánh mì bước vào phòng hỏi cung. Do đã muộn cho nên cựu phòng được dẫn giải về buồng tạm giam. Có lẽ nhìn cặp kính trắng của anh cho nên người công an tỏ vẻ thông cảm. Chỉ tay vào túi đựng bánh mì và khoanh giò, anh ta nhắc. Nếu đói thì ăn trước Một chút nữa vào trong đấy khéo chẳng còn miếng nào đâu Chưa biết cuộc đời mình sẽ dễ sang hướng nào Ngồi gặm bánh mì và kẹp giò lụa Nhưng bên tai của cự phòng vẫn cứ văng vẳng Bài hát định mệnh Anh đang nhớ tới vợ mình ở nhà Em ơi em cứ đợi Dù gió lên bão nổi Dù nắng cháy em ơi Bạn cũ có quên rồi Đợi anh hoài em nhé Đợi anh Anh lại về Trong tiếng cười ngạo nghễ. Đợi anh Anh lại về Trong tiếng cười ngạo nghẽ Bước vào căn phòng chẳng rõ là bao nhiêu mét vuông. cự phòng xây sầm mặt mày bởi mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Mùi mồ hôi chua nồng làm cho không gian đặc quánh đến nỗi không cả thở nổi. Nhờ ánh sáng bóng đèn từ bên ngoài dọi vào. Anh nhìn đâu cũng thấy người. Chẳng còn chỗ mà đặt chân. Tất cả đều cởi trần mặc quần đùi để lộ ra đủ loại hình xăm. Đứng trước đám đông, đang nhìn mình chăm chăm. Cựu phòng thấy việc cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng để lại nhà là vô cùng hợp lý Nếu không anh trở thành kẻ khác biệt giữa đám tội phạm Trong số phạm nhân nửa năm nửa ngồi Kinh dị hơn cả là có những kẻ còn chẳng mặc quần áo Thế mà vẫn thản nhiên như chỗ không người Dù chuyên ngành hóa học nhưng khi đã nhìn quen với ánh sáng mờ ảo Cựu phòng áng trừng buồng giam rộng khoảng 80 mét vuông Nhưng phạm nhân thì dễ phải có đến cả trăm người không ít. Trong lúc chưa biết đứng hay ngồi tiếp, chiếc túi đựng mấy cái bánh mì bị giật ra khỏi tay. Kèm theo đó là một cú đá quét ngang, khiến cho cự phòng ngã lăn. Chẳng cần có lạnh ban ra, áo mayo còn mới cùng với cái quần may bằng gải, vải gabadin bị lột ra nhanh như chớp. Lúc này trên người của cự phòng còn độc cái quần đùi, y như là đám phạm nhân đang ngồi chờ phán xử. Kẻ đá cự phòng nhìn khuôn mặt già cân nhưng không quá 20 tuổi. Sau khi đặt quần áo mayo cùng với túi bánh mì trước mặt một lão có cái đầu nhắn thím Thằng ôn con lệ phép. Dạ, bậm đại sư. Thằng mới nhập kho nhìn thư sinh trắng trẻo lại đeo kính cận. Em cho rằng nó phạm tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa. Tiếng một gã khác đang nằm cho người khác đấm lưng góp vào. Mẹ kiếp. Cái loại lưu manh giả danh tri thức Chắc là dân làm tem giả Hay là lừa đảo. Trong phút chốc Cả buồng giam ẩm lên như cái chợ vỡ Chẳng cần biết đến phạm nhân mới tội gì Buồn mồm cho nên mỗi kẻ Bắt đầu đoán theo như mình nghĩ Tự dưng lại dính cú đá vào bắp chân Khiến cho Tiếp theo là cú đạp sấp mặt Rồi bị chấn lột luôn bộ quần áo mặc Ở trên người Cự phòng hoảng hốt nhưng thấy vẫn còn may chán Ít ra là bọn đầu gấu nó vẫn còn trừa lại cho anh cái quần đùi Vào buồn giam chưa đầy chục phút Mọi cung bậc cảm xúc lẫn lộn vào nhau Khiến anh chẳng biết là mình sẽ sống hay là tồn tại như thế nào Giữa cái đám giang hồ coi mạng người như cỏ rác Chưa kịp định thần sau cú ngã Đã bị lột đồ Cự phòng bất ngờ bị cú đạp mạnh vào mông Khiến anh nhau về phía trước Ngay khi ngỏng mặt lên Anh thấy lão đầu chọc được đàn em tôn xưng là đại sư Vẫn ngồi lù lù ở đó Phía sau là hai thằng cô hồn đang đấm bóp và quát nạt. Sau khi quan sát con ma mới một lượt từ đầu đến chân, lão đại sư hất hàm. Tội gì phải vào đây? Mày hấp diêm hay mày lửa đảo? Sau khi trình bày ngắn gọn nhất có thể, cự phòng khẳng định là mình vô tội. Tuy thế hiện nay phải đợi bên công an tra xét thì mới biết là có tội hay không. Dù ánh đèn ở bên ngoài, hắt không tỏ mặt người. cự phòng thấy lão đại sư Linh diêm mắt chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng lão hỏi lại những gì còn chưa hiểu. Khi cự phòng vừa nói xong, thằng ôn con bên cạnh nó đốt ngay. Bố khỉ, hóa ra là cái loại ăn lắm mỉa nhiều. Bẹo <cười> ấy lấy cả tài liệu mật đi chui nít à? <cười> Thế này thì mày tù một gốc rồi qua đâu. Rồi? Lão đại sư chỉ tay vào mấy thằng đàn em giải thích. Thằng can tội ăn cắp xe đạp cho nên vào đây. Thằng thì can tội, trộm cái mũ cối và mấy bộ quần áo cũng góp mặt. Đến ngang tàng như thằng tôm còi, kẻ vừa chấn bộ quần áo của cự phòng nhập kho bởi móc túi, lấy được cái ví bên trong có 7 đồng. Xét về mặt tích cực, buồng giam này chủ yếu là giam giữ lũ trộm vật, chờ ngày đưa ra tòa xét xử. Không phải là tội phạm nguy hiểm, mức án tối đa dành cho mỗi kẻ không quá 36 tháng. Khi nghe cự phòng nhận, Có em trai là hưng trợ đuổi. Lão đại sư gật gù phán một câu. À, thôi, thế à, nhất thân nhỉ quen. Nay miễn cho chú màn chào buồn. Dù được lão đại sư tha cho màn chào buồn, nhưng mấy chiếc bánh mì và bộ quần áo vẫn bị tịch thu, khiến cho cự phòng chỉ còn biết thở dài. Anh thầm biết ơn lời nhắc nhở của người cán bộ công an. Nếu trước khi vào đây không kịp sơ quanh khoanh giò cùng cái bánh mì Thì đêm nay cầm chắc là ôm bụng đói đi ngủ Buồn giam chật và nóng Lại cộng thêm mùi xú uế từ cái nhà vệ sinh bốc lên Khiến cho cửa phòng không tài nào ngủ nổi Giả sử có ngủ thì cũng phải nằm theo lối úp thịa Mai già mới đủ chỗ Từng trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ Tuy nhiên việc nằm ở trong buồng tạm giam khiến anh kinh hoàng Bởi vì bản thân anh cũng chẳng ngờ là nó lại hãi hùng đến như vậy Khi trời tăng tàng sáng, cự phòng nghe tiếng lão đại sư oang oang nói. Đã từng vào sinh ra tử, cho nên là tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. hoa ra là vẫn dính phân tư sản. Địch hoạt được. Sau cái búng tay của đại sư, thằng tôm còi ném ngay trước mặt cự phòng một cái quần sóc. Được cắt ra từ một cái quần công nhân cũ Có tích kê hai bên mông Nhìn chiếc quần bẩn thỉu lấm lem dầu mỡ Bên cạnh đó là chiếc áo sơ mi Cũ bẩn màu cháu lòng hoen ố cự phòng ngơ ngác Chưa hiểu Thấy lão đại sư giải thích Chút nữa đi cùng Nhớ ăn mặc tử tế Mang tiếng tri thức lại cởi trần trùng trục Mặc có nhõi cái quần đồi Rồi là mất mặt bùng giam Không thấy... Trong túi quần áo có mấy bộ lành lặn của mình đâu nữa Cự phòng hiểu phần quần áo tốt khi vào đây là bị tịch thu Khi sỏ chân vào chiếc quần sóc có bẩn Anh thở phào nhẹ nhõm vì mình cũng mặc vừa Chẳng cần có tấm gương soi như ở nhà Cự phòng biết bộ dáng của mình giống như mấy người đạp xe đạp Chở hai sọt phân tươi đi khắp phố phường Nếu thêm cái nón lá hay cái mũ cối là giống y chang Đi dọc hành lang bước vào phòng hỏi cung hít mồ hơi thật sâu. cự phòng ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình và bắt đầu trả lời những câu hỏi hóc búa. Không đề cập ngay đến việc mấy trang tài liệu bị lấy mất. Người cán bộ hỏi cung hỏi rõ một tuần anh lấy bao nhiêu tờ báo cũ. Số báo đó được dùng ở những việc gì? Khi đã hỏi kỹ về số lượng báo do cự phòng mang về. buổi hỏi cung bất ngờ chuyển sang hỏi về người bác hiện sống ở bên Pháp. Và cuốn từ điển Việt Pháp Cùng với sổ tay ghi các công thức khoa học Bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Pháp Ở nhà Do làm mẹ xa phòng nào sẽ giao luôn mẹ đó cự phòng bình tĩnh trả lời Nhưng chưa thấy vị cán bộ Đề cập vào vấn đề chính Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm Sau khi cất biên bản hỏi cung và ngăn kéo Đưa cho cựu phòng điếu thuốc Vị cán bộ hỏi cung thân mật nói Là một trí thức Anh hãy dành thời gian suy nghĩ vào Chỉ có sự thành khẩn Sẽ làm nhẹ phần nào những sai lầm anh gây ra. Nhận điếu thuốc từ tay của cự phòng. Khi anh quay về phòng giam. Lão đại sư đưa lên mũi quẹt quẹt ngửi ngửi. Rồi lão gật cù. Sông <cười> tàu là đầu câu chuyện. ấy là họ đánh vào tình cảm trước đấy. Rồi sẽ ra đòn quyết định. Thanh khẩn khai cũng chết. Hoàn cố không khai cũng chết. Trước sau gì chả được dẫn sang tòa để nghe xử án. Ngồi bó gối như trước những đám phạm nhân đang chờ xử rồi đưa đi cải tạo. cự phòng chẳng biết bao giờ mình mới có thể thoát ra được khỏi nơi này. Nhưng thằng tôm còi vừa dì tay. Sở dĩ đại sư miễn cho phần trào buồn là do mấy bộ quần áo còn mới. Và có chút dây mơ dễ má với hưng chợ đuổi. Tuy nhiên đất có lề quê có thói. Đại sư biết cự phòng là dân chi thức không thuộc băng nhóm quân khu trợ đuổi. Bởi vậy ngày mai nếu có đưa đổ tiếp tế thì bảo người nhà chuyển vào gấp coi như là bày tỏ lòng thành. Từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, từng mây mò chế ra đủ thứ. cự phòng chẳng ngờ vào đây mình lại bị đối xử như con chó bởi lũ lưu manh trộm cướp. Trong lúc chưa biết là sẽ bắn tin cho người nhà bằng cách nào. Thằng tôm còi nó đã mau miệng. <cười> Ông chỉ có nói số nhà à. Đảm bảo mối vừng thịt quay sẽ được chuyển vào tận buôn giam Lo dĩ Ở cái buồn giam nó giống như là một hợp tác xã mua bán Phạm nhân có đồ tiếp tế phải đưa cho thằng tôm còi vào sổ Rồi nộp về kho Chính là chỗ ngay sau phía lão đại sư đang ngồi Người nào được gia đình tắc tế nhiều Sẽ sống dễ thở do không bị động đến làm phiền Đến bữa ăn cũng được phát thêm Mối vừng từ chính chỗ gia đình gửi vào Vô phúc cho những kẻ tứ cố vô thân Khi chẳng ai giòm ngó thì khổ đủ đường trước kể buổi đêm khi nằm ngủ Theo lệnh của thằng tôm còi Là phải ra sát nhà vệ sinh Để mà nằm để hít mùi su ế Chứng kiến cảnh một ông già Tóc bạc phơ Bị thằng tôm còi chửi mắng suốt ngày Vì chẳng có ai thăm nuôi để đóng góp cự phòng hiểu đã vào nơi đây Thì đều là thân phận tù tội Cho nên kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu Đó cũng là việc thường tình Đúng như lời thằng tôn còi nó nói. Sau đó ít hôm cự phòng nhận được một túi đồ tắc tế gồm có trà quế, muối vừng, trứng muối cùng với mấy cái bánh mì. Trao túi đồ vừa nhận cho lão đại sư, anh nhận lại một chiếc bánh mì và miếng trà quế kèm theo lời khen. <cười> Dân trí thức có khác, đồ ăn ngon hơn hẳn đám cần lao răng vào nhà. Khi lão đại sư ngồi đánh chén, món sôi nếp cùng thịt quay. Món trà và trứng muối của cự phòng Được để dành ăn cùng với bánh mì vào buổi tối Tiếng là trong nhà tù Nhờ bóp nặn những kẻ khốn cùng khác Lão đại sư và mấy thằng đàn em được ăn sung mặc sướng Còn hơn cả tiêu chuẩn tem phiếu hạng B Dành cho cán bộ cấp thứ trưởng Ở trong tù chẳng thiếu thứ gì Ngoài khoản bò lạc và rượu bia Nhưng giữa lúc cuộc sống khó khăn Việc ngày nào cũng có đồ ăn ngon Đủ để khiến cho lão đại sư cùng bọn đàn em tắc quái Sau khi đã sợi đầy tễ, tôm còi bất ngờ cất tiếng khóc hờ ai oán như là nhà có đám tang. Rồi ôi, ai đưa tôi đến trốn này, bên kia toàn, bên này trải giam. Hay không? Hay không? Thế bố mẹ hay không? Vỗ tay Thằng tôm còi nhăn nhở Quay sang nhìn đám bản tù còn lại Ở trong tù được 4 tuần cự phòng bắt đầu cảm giác Ngứa gian khắp cả người Tay gãi liên hội Nói đúng ra là anh bị lây ghẻ Từ đám bạn tù Điều kiện vệ sinh kém Khiến cho những nốt ghẻ lan nhanh Chứ kể vì thường xuyên mặc quần áo ẩm Cho nên những nốt hắc lào Cũng xuất hiện Đúng như cầu lão đạo sư hay giải miệng nói. Ghe lờ là hắc lào mông chi chít. Sau hai trận đòn vì trái ý, giờ đây cựu phòng cũng không còn lơ ngơ như hồi đầu. Thậm chí nếu như thằng nhãi tôm còi hỗn hào, anh bật lại ngay do không muốn bị nhờn. Hy vọng được minh oan, sớm anh đã cất đi. Thất vọng bởi những lời quy kết của cán bộ hỏi công khiến anh rơi vào tình trạng u út. Chưa kể bữa cơm ở trong này, nếu ở nhà thì khéo anh đã đổ vào thùng nước vo gạo từ lâu. Đang ngồi thu lưu ở trong xó buồng vì cơm vừa ăn xong đã thấy đói. Túi bánh mì tắc tế phải nộp cho lão đại sư khiến cho cự phòng ước có mấy lọ hóa chất quen thuộc. Có lẽ anh sẽ chế ra một thứ dung dịch, làm cho bọn đầu gấu ăn trên ngồi chốc dính phải. Sẽ phải ngồi nhà sĩ cả ngày cho ám mùi. Loại hóa chất anh nghĩ đến nó còn mạnh hơn cả thuốc sổ. Các con rời lúc đó chỉ còn cách bì bõm trong đám phân và nước tiểu linh láng trong nhà sĩ Rồi lóp ngóp như là mấy con ròi vậy Ngắm lão đại sư cùng đám đàn em Đi tù nhưng mà còn béo hơn cả chó thiến Cựu phòng ước có mấy lọ hóa chất quen thuộc cự phòng tiếc mình chẳng đủ bản lĩnh và dũng khí để mà chiến nhau Anh biết dăm thế võ tự vệ ngày xưa học khi nhập ngũ chẳng ăn thua. Bởi bọn này nó máu liều. Đang miền man theo dòng suy nghĩ cho quên cân đói. Bất ngờ thằng tôm còi đứng đằng sau nó co chân đạp chống đầu cự phòng. Kèm theo câu chửi. Mẹ bố cái thằng có học mà ngu. Vào đây cả tháng mà đeo biết tẩm quất hay đấm lưng. Quen cái thói tư sản ăn trắng mặt chân rồi đấy. Tự dưng bị thằng ôn con. Chửi là ngu và đạp vào đầu. Đây là điều tối kỵ Bởi anh biết đó là chỗ phạm Chưa kể, nó không có quyền làm như thế với mình. còn run xéo lắm cũng quần. Nhìn thằng mất dậy mặc cái áo may ô cùng với cái quần đùi may bằng vải kẻ do vợ mình chuẩn bị hôm bị đưa ra xe. cự phòng nhớ lại cái quần dài may bằng vải gabadin cũng bị lo lột mất. Chẳng còn gì để mất cộng thêm đang chán đời. Anh bất ngờ lao tới. Vật thằng tôm còi nằm xuống. Định ra lệnh cho mình tẩm quất. Ngay khi ngồi lên lưng thằng mất dậy, Cựu phòng túm tóc nó rồi rắn mạnh đầu nó xuống dưới nền nhà giam trước sự kinh hoàng của đám tù nhân. Nhanh tay lột cái quần đùi kẻ cùng với cái áo mai trên người thằng tôm còi. cự phòng đứng dậy đạp thêm cho nó vài phát nữa rồi hét lên. Này, bố mày vác súng vào chiến trường B đánh Mỹ. Từ lúc mày còn mặc quần thủng đít. Hôm nay đập cho con chó mày bớt sủa can cắn bậy đi. Không quen chửi nhau nhưng trong một tháng bị nhốt cùng lũ lâu manh. Cựu phòng chẳng ngờ Bây giờ mình ăn nói chẳng khác bọn đấy là mấy Đòn ra tay lở hải Khiến tôm còi nằm rũ Không cả ngóc đầu lên được Mình đàn em lão đại sư thì lại ngồi im đợi lệnh cự phòng biết chẳng còn gì để mất Cho nên anh chấp nhận nganh chiến Vì chẳng còn đường lùi Trong lúc đám phạm nhân đang chở sóng gió nổi lên Thì bất ngờ cửa buồng giam được mở Tiếng của người quản giáo vang lên cự phòng Ra ngoài Chậm rãi mặc cái áo may ô vừa lấy lại được. cự phòng cởi cái quần tích kê. Mông cáo bẩn ném về phía thằng tôm còi. Đang nằm trần chuồng rũ rượi trên nền rồi đi ra cửa. Đám phạm nhân lại được dịp xôn sao. Vì thấy hôm nay cự phòng đi cung tới hai lần. Bây giờ buổi tối vẫn đi cung lần 3 ba, Xem ra là cái tội này nó không hề nhẹ. Đi dọc hành lang tới buồng hỏi cung. Đến lúc này cự phòng thấy tay mình hơi run. Anh sợ một chút nữa quay về buồng không khéo, sẽ bị lũ chó kia nó chụp cái áo lên đầu, rồi cả lũ nó vào nó tắp lô. Thời gian ở trong này chưa dài, những màn trả thù anh được nghe kể lại không thiếu đoạn nào hết. Hãy nhất là cái kiểu đợi đối thủ ngủ say, kẻ báo thù sẽ chọc thẳng cái que đũa vót nhọn vào lỗ tai, đó là đòn kết liễu kinh hồn. Đưa cho cự phòng điếu thuốc, người cán bộ hỏi cung tự mình châm lửa. Sau khi giít hơi đầu tiên Anh ho sặc sụa rụi điếu thuốc Rồi dắt vào vành tai Chẳng phải cơn ho bởi hút thuốc cự phòng đơn giản là chỉ muốn mang về nộp cho lão đại sư Hiện nay chỉ có tiếng nói của lão Mới khiến cho thằng tôm còi không dám cắn càn sủa bậy Đúng như lão đại sư từng dự đoán Việc làm mất tài liệu chẳng thể đơn giản Hầu như ngày nào bên công an cũng gọi lên hỏi cung Và xoay như trong chóng Điều đó khiến cho cự phòng không kiềm chế được Đã ra tay với thằng tôm còi. Khi cho tờ hỏi cung và ngăn kéo. Người cán bộ hỏi cung mới khẽ nói. Giá kể. Anh ăn cắp cái xe đạp. Thì có khi nhanh xử rồi đưa anh đi chạy. Tiếc là vụ án này chúng tôi phải báo cáo. Còn si kiến chỉ đạo từ cấp trên nữa. Thành ra nó mới lằng nhằng như thế. Chẳng biết là họ sẽ còn đến mức độ nào. cự phòng thấy rõ. Có lẽ anh phải ở trong này. Còn chưa biết đến ngày về Với anh bây giờ ngẫm lại Bài hát đợi anh về nó giống như là một lời nguyền Gây ám ảnh Riêng mẹ thuốc ca chiêu xa lấy cảm hứng từ bài hát khéo đã mốc hỏng từ lâu Bao công sức Thành ra đổ sông đổ biển Ngay khi bước vào buồng giam Dù ánh đèn bên ngoài rất tối Cộng thêm mắt phải đeo kính cận cự phòng vẫn cố để nhìn xem Thằng mất dậy tôm còi Nó đang rúc ở xó nào Anh sợ nhất Là khi bị đánh úp Mình không để phòng Từ trong phòng Tiếng của lão đại sư vang lên Ông phó tiến sĩ Mau làm chén trà cho nó nóng tỉnh người Chuyện đúng sai Thôi Để nói sau Nào